Trường 151 Dương Minh Đức khổ sở. Bà Dương còn đang định nói thêm gì đó thì đường Hồng Xuân đã dẫn theo điều dưỡng tới, bà đẩy giường Bệnh đi ra ngoài, Hàn Công Danh biết bây giờ không phải là lúc để nói chuyện kia. Nhược Vũ đã có cha mẹ bên người, không cần anh ta nữa nên Hàn Công Danh chuẩn bị rời đi trước. Nhưng mà có một người cản trước mặt Hàn Công Danh mà anh ta lại không có cách nào đẩy người ra. Bà tránh ra. Nằm mơ, nếu cậu không nói cho rõ quan hệ giữa cậu và hạ nhược vũ thì đừng hòng đi. Bà Dương nói với vẻ không buông tha. Mẹ, nhược vũ còn chưa khỏe hẳn, chúng ta đi thăm một chút đi. Dương Minh Đức kéo bà Dương sang một bên rồi nói. Hàn công danh nhìn Dương Minh Đức một cái rồi không nói gì, trực tiếp quay người rời đi con làm gì thế Minh Đức, vợ sắp cưới của con lăng nhăng với người đàn ông khác mà con chẳng quan tâm chút nào. Nếu người phụ nữ như thế bước vào nhà chúng ta thì chắc chắn không được bình yên đâu. Bà Dương lôi kéo tay Dương Minh Đức không cho anh ta đi mà đứng ở đó lại nhãi liên miên. Trong lòng của Dương Minh Đức có chút không vui về những lời bà Dương nói thế nhưng người phụ nữ trước mặt này là mẹ của anh ta nên chỉ có thể nói với vẻ bất đắc dĩ. Mẹ, Nhược Vũ không phải là người như thế. Chờ cô ấy tỉnh thì chúng ta sẽ biết thôi. Cái gì mà không phải là người như thế chứ? Trong phòng bệnh tự dưng có thêm một người đàn ông thì không nói, lại còn dây dưa với cái tên Mạc Du Hải kia, nếu mẹ là ba mẹ của cô ta còn thấy cảm thấy xấu hổ muốn chết. Bà Dương chưa nói xong thì đã bị đường Hồng Xuân mới quay lại nghe được mặc dù tính cách của đường Hồng Xuân mềm mại nhưng khi nghe con gái của mình bị người khác rèm pha thì cũng châm mặt xuống rồi nói. Chị dâu, nếu đã như thế thì tôi nghĩ là mối thông gia này cũng không cần thiết phải tiếp tục bàn nữa. Lúc đầu Minh viễn cũng không phải là rất đồng ý, đúng lúc chị cũng có ý này thì thôi vậy. Em dâu... Lúc nãy chỉ là chị nói nhảm mà thôi, em đừng xem là thật. Chị vẫn rất thích nhược vũ mà bà Dương không ngờ rằng mình nói xấu sau lưng còn bị người ta bắt tại trận, bà ta nói với vẻ ngượng ngùng. Đường Hồng Xuân hiếm lắm mới cứng rắn, chị dâu cũng không cần phải nói những thứ này, tôi nghĩ Minh Viễn chắc chắn sẽ hiểu được. Tôi đi sang chỗ nhược vũ trước đây, các người cứ tùy ý. Đường Hồng Xuân nói xong thì cầm sổ khám bệnh để quên trên bàn rồi quay người rời đi. Dương Minh Đức lập tức đuổi theo. Dì ơi, cho cháu xin lỗi, mẹ cháu cũng không phải là có ý đó, mong gì đừng tức giận. Đường Hồng Xuân thấy dáng vẻ Minh Đức dùng giọng này để nói chuyện với bà Dương, bà ta có hơi sững sở. Dương Minh Đức nhéo lòng bàn tay, dường như đang cố gắng đè. Êp một loại xúc động nào đó, anh ta nói. Lần này mẹ hài lòng chưa con với Nhược Vũ không thể nào ở bên nhau nữa rồi Mặc dù Dương Minh Đức không muốn thừa nhận nhưng anh ta cũng hiểu rằng cho dù anh ta thật sự yêu Nhược Vũ thì cũng không muốn hại cô Gà vào nhà họ Lâm, ở chung với ba mẹ của anh ta thì những ngày tháng cãi nhau vẫn còn dài Hơn nữa dù sau đó cũng là ba mẹ của anh ta Người đã sinh và nuôi anh ta lớn lên cho dù họ có lỗi thì Dương Minh Đức làm con trai còn có thể làm gì được chứ. Cuối cùng còn phải thấy Nhược Vũ bị tổn thương thì Dương Minh Đức tha rằng không có bắt đầu. Bà Dương bị ánh mắt của Dương Minh Đức dọa sợ, giọng của bà ta có hơi cả lăm con, con có ý gì đây, chẳng lẽ con không hiểu ý của ba con ư? Con hiểu, Dương Minh Đức có chút đau khổ nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì đôi mắt của anh ta đã khôi phục lại sự tỉnh táo, mẹ con cưới nhược vũ là vì con cảm thấy mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy còn bây giờ. Con đã không chắc nữa rồi nên con không muốn tham dự vào kế hoạch của hai người nữa. Mình đức con có ý gì đây, trở lại đây mau, chẳng lẽ con bỏ mặc nhà họ lâm luôn sao? Cho dù bà Dương có. Hô to như thế nào thì cũng không thể gọi lại bóng lưng đang rời đi của Dương Minh Đức. Ông Dương đi ra ngoài một hồi mới về, ông ta nhíu mày nhìn bóng lưng rời đi của con trai rồi hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy, sao Minh Đức lại đi rồi, thằng bé không muốn đi thăm hạ nhược vũ nữa à? Bà Dương ấp a ấp úng không dám nói, sao tôi biết được đột nhiên nó nói có việc rồi về trước. Chúng ta đi phòng bệnh nhìn người nhà họ hà trước đi ông Dương cũng không nói cái gì, dù sao trong lòng của ông ta thì cuộc hôn nhân này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Không được, bà Dương nói xong mới phát hiện ra mình phản ứng có hơi quá mức ánh mắt của bà ta lấp lóe vẻ. Chột giả ông không thấy thái độ của hạ minh viễn kia. Bây giờ chúng ta qua đó khắc gì áp mặt nóng vào mông lạnh, đến lúc đó mất sạch mặt mũi thì sao ông ngẩn mặt lên được chứ? Ông Dương thấy bà Dương nói cũng nên cũng không ép buộc nữa mà nói, giao chuyện này cho bà đấy, chờ buổi trưa rồi lại đưa thuốc bổ qua. Biết rồi, đi nhanh đi. Bà Dương lên tiếng thúc giục. Đường Hồng Xuân trở về phòng bệnh với vẻ mặt muốn nói lại thôi, bà không lên tiếng nhưng cảm xúc trên mặt đã rất rõ ràng. Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi, Hạ Minh Viễn nhíu mày rồi nói. Đường Hồng Xuân là một bà nội trợ điển hình, bà ấy kể lại cho Hạ Minh Viễn chuyện ở phòng bệnh lúc nãy cũng thuận tiện nói cho ông chuyện bà đã từ hôn. Hạ Minh Viễn nghe được mọi chuyện rồi cũng không nói lời nào. Thật lâu sau đó ông mới thở dài một hơi, thôi được rồi, nếu không phải là do nhược vụ quyết định thì lúc đầu tôi... Cũng không quá đồng ý với cuộc hôn nhân này. Như thế này cũng tốt sớm nhận ra con người nhà họ Dương cũng bớt hối hận về sau. Hạ Minh viễn dừng lại một chút rồi nhìn qua Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang hôn mê ông có chút do dự chỉ là. Đáng tiếc thằng bé Minh Đức kia thằng bé rất tốt cũng không thể nào lựa chọn ba mẹ của mình. Đúng thế chỉ là Nhược Vũ biết. Đường Hồng Xuân cảm thán một tiếng rồi bắt đầu lo lắng cho con gái mình. Hạ Minh Viễn lắc đầu nói, bà đừng lo lắng cho nhược vũ trong lòng con bé hiểu rõ hơn ai hết. Đường hồng xuân gật gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Hạ nhược vũ đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ cô bị nhốt trong một đường hầm u ám cô chạy không ngừng, nhưng cho dù cô chạy như thế nào cũng không thể chạy đến cuối bóng đen sau lưng nuốt chừng hết những ánh sáng lẻ loi. Có một bóng người xuất hiện ở đằng trước là người đàn ông mà cô quen thuộc. Nhưng cho dù cô hô to thế, nào thì người đàn ông trước mặt đều không nói chuyện, anh cứ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng rồi chậm rãi ẩn mình sau bóng đêm. Không, cầu xin anh mau cứu em, đừng mà. Hạ nhược vũ gào thét rồi hoảng sợ mà thét lên. Nhưng người đàn ông kia không những không cứu được cô mà còn nhìn cô với ánh mắt thương hại, sau đó... Đột nhiên vươn tay về phía Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ cho rằng người đàn ông này đang định cứu mình cô vui vẻ đưa tay ra thì người đàn ông lại nắm tay phụ nữ khác rồi nhìn cô cười một tiếng mỉa mai. Anh ta ôm eo người phụ nữ kia rồi quay người rời đi. Mà cơ thể của Hạ Nhược Vũ đã bị bóng đen nuốt hết cô đã không còn sức lực kêu cứu. Loại bất lực đau đớn và buồn khổ này kéo dài từ trong giấc mơ ra tới hiện thực. Trường 152 che giấu sự thật, hạ nhược vũ bị giấc mơ làm cho không thể thở nổi cái chán cô đã đong đầy mồ hôi lạnh. Hạ nhược vũ bỗng, nhiên mở mắt ra tựa như một con cá bị thiếu dưỡng khí, há to miệng hít từng hơi thật sâu, ánh mắt của cô còn có chút tan dã không phân được giấc mơ mà đời thực. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, nhược vũ con làm mẹ sợ quá. Đường Hồng Xuân nhìn thấy Hạ Nhược Vũ mở mắt ra thì cay xe mắt bà nắm chặt tay của cô rồi hỏi Han. Mặc dù Hạ Minh Viễn không nói gì nhưng sự lo lắng trong mắt ông vô cùng rõ ràng. Mấy giây sau Hạ Nhược Vũ mới chắc chắn rằng mình đã tỉnh khỏi cơn ác mộng. Chỉ là giấc mơ kia chân thực đến đáng sợ, khiến cho cô tới giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi, con không sao đâu mẹ, chỉ là tiểu phẫu mà. Hạ nhược vũ phát hiện giọng nói của mình vô cùng khàn. Cánh mắt của cô tìm kiếm trong phòng bệnh theo thói quen, nhưng không hề thấy bóng dáng của người kia đâu. Trong lòng cô không biết là mất mát hay là hờ hững nữa. Không phải là cô đã có chuẩn bị cho loại chuyện này từ trước rồi sao? Vì sao trái tim vẫn đau thành từng cơn chứ? Hạ nhược vũ mắng thầm mình một câu. Người ta đã thay đổi thái độ rồi mà mình vẫn không thể nào quên. Được chẳng lẽ một chút tự tôn cuối cùng cũng muốn để cho người khác dẫm dưới chân mà trà đạp ư? Hạ Minh Viễn thấy ánh mắt của Hạ Nhược Vũ đưa qua đưa lại thì nếu mày nói, khó khăn lắm con mới tỉnh lại được còn định tìm ai đây? Hàn công danh đã đi rồi còn Minh Đức thì con đừng suy nghĩ nữa, ba mẹ không đồng ý hai con đến với nhau. Hạ Minh Viễn không nói nguyên nhân mà chỉ bày tỏ thái độ của mình. Ông nói cái gì thế minh viễn, Nhược Vũ mới tỉnh lại có gì thì đợi con bé khỏe hơn một chút rồi nói không được à. Đường Hồng Xuân thấy vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ càng kém hơn thì mở miệng trách móc chồng mình. Cũng không xác định được trên mặt của Hạ Nhược Vũ là biểu cảm gì. Cô im lặng trái tim như trống rỗng, bất kỳ thứ gì cũng không thể làm cho nó dậy sóng được con không sao chứ Nhược Vũ, ba con nói chuyện hơi nặng lời, nhưng ông ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con mà. Thôi, đường Hồng Xuân thấy Hạ Nhược Vũ không nói lời nào thì nhìn cô với vẻ lo lắng. Ngoài miệng Hạ Minh Viễn không nói gì nhưng ông có hơi hối hận, nhưng tính cách của ông không cho phép ông. Nói mấy câu mềm mỏng kia chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng xuông. Hạ Nhược Vũ thấy ba mẹ mình đều căng thẳng như thế thì cố gắng gượng cười với hai người, con không sao đâu ba mẹ, chỉ là có hơi đói bụng thôi. Đói bụng là tốt, bây giờ mẹ đi ra ngoài mua đồ ăn cho con, đường Hồng Xuân định đứng dậy. Hạ Nhược Vũ lại không đồng ý. Bên ngoài nóng như thế sao mẹ đi một mình được, ba đi với mẹ đi. Ừ con nghỉ ngơi cho tốt có. Chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho ba, hạ Minh viễn đáp. Đường Hồng Xuân vội vàng từ chối, Nhược Vũ, sao ba mẹ lại có thể yên tâm để con ở đây một mình được chứ, dù sao thì cũng phải có một người ở lại với con. Không sao đâu mẹ, ngoài cửa còn có y tá mà con thấy không thoải mái thì sẽ nhấn chuông. Hai người mau đi, đi con sắp đói chết rồi đây. nụ cười trên mặt của Hạ Nhược Vũ rất miệng cưỡng, giọng của cô rất yếu ớt nhưng nhìn tinh thần thì có vẻ không tệ lắm. Đường Hồng Xuân cũng không nói thêm gì nữa, bà đứng dậy đi theo hạ minh viễn ra khỏi phòng bệnh. Hai người vừa đi thì nụ cười trên mặt hạ nhược vụ cũng biến mất. Cô nằm trên giường cũng không biết suy. Nghĩ cái gì, khế cỡ quậy người thì phần bụng lại đau như muốn ngất đi. Đây chính là cái giá phải trả cho việc cắt bỏ ruột thừa. Vết thương sẽ đau nhưng luôn có ngày lành, giống như những tổn thương trong lòng cô cũng sẽ có một ngày lành lặn lại. Một bóng người thẳng tắp dần dần tiến đến, Hạ Nhược Vũ nghe thấy tiếng động thì trong lòng thắt lại, nhưng ánh mắt của cô không rời đi chỗ khác, vẫn nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi xuống đất cách giường cô không tới 10cm nhưng Hạ Nhược Vũ lại cảm thấy cô không thể nào chạm tới những tia sáng này được. Đầu ngón tay của cô chạm vào tia sáng như bị thiêu rụi vậy, cô ảm đạm thu tay lại. Trong bầu không khí im lặng, Mạc Du Hải nhìn thoáng qua cách cầm gầy gò của người phụ nữ kia, sắc mặt cô tái. Nhợt đôi mắt hạnh cũng đã mất đi sự sắc bén ngày xưa. Cả người Hạ Nhược Vũ nhìn qua rất u ám lại chán chường, như một búp bê bị người ta vứt bỏ. Đáy lòng Mạc Du Hải bỗng nhiên như bị bóp chặt, ánh mắt anh trầm xuống, "Em thấy sao rồi?" Không chết được, vẫn là giọng điệu lạnh lùng xa cách đó. Mặc dù hài nhíu mày tông giọng trầm thấp khiến cho người ta không phân biệt ra được đâu là cảm xúc thật sự của anh, Lục Khánh Huyền sắp chết. Thân hình nhỏ yếu ngồi trên. Dường rõ ràng vừa cứng lại một chút, nhưng Hạ Nhược Vũ lại giả vờ nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì, cô ồ một tiếng xem như trả lời. Trong lòng Hạ Nhược Vũ rất muốn cười, người phụ nữ kia sớm không chết muộn không chết mà cứ hết lần này đến lần khác lại chết lúc này. Cô không bao giờ tin vào chuyện này. Đôi mắt của Mạc Du Hải càng thêm âm trầm, anh xem qua sổ khám bệnh rồi, cô ấy chỉ còn lại không tới 2 tháng mà thôi. Thế thì sao? Rốt cục hạ nhược vũ không giả lơ nữa, cô nghiêng đầu qua, sự lạnh lùng trong mắt cô còn trói mắt hơn cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ, anh muốn tôi nói gì đây? Chúc mừng ư, hay là đưa tặng mấy vòng hoa? Đôi môi mỏng của người đàn ông kia mấp máy, anh nói rất thản nhiên. Tùy em, anh đúng là giải thích vẽ vời thêm chuyện Hạ Nhược Vũ không hề muốn nghe. Có một khoảnh khắc Hạ Nhược Vũ đã cho rằng sẽ nghe thấy một đáp án khác từ trong miệng anh, nhưng cuối cùng cô vẫn phải thất vọng rồi. Hạ Nhược Vũ không biết vì sao mình thất vọng có lẽ là giấc mơ kia đi, để cho lòng cô vẫn cảm thấy không thở nổi. Hạ Nhược Vũ giả vờ nhẹ nhõm rồi nói cái này không được cái kia cũng không. Anh có thể cưới được mối tình đầu chờ anh kết hôn thì tôi chắc chắn sẽ gửi một phong bì lớn. Hạ Nhược Vũ dừng một chút nụ cười trên mặt càng lớn hơn. Về sau trên con đường phía trước chúng ta đi đường của nhau ai cũng không đụng ai. Đây không phải rất tốt à. Mặc dù Hải nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Hạ Nhược Vũ anh nhíu mày rồi nói với giọng vô cùng lạnh lùng. Đây chính là suy nghĩ của em ư. Đúng thế. Hạ nhược vũ không tránh né mà nhìn thẳng vào Mạc Du Hải, chỉ có cô biết rằng vết thương chưa lành trong lòng như vừa bị dài muối lên, đau thấu tim gan. Sự lạnh lẽo trong mắt Mạc Du Hải lại càng thêm nồng đậm, lời anh nói ra cũng vô cùng tàn nhẫn, được thôi, anh làm như em muốn. Mạc Du Hải nói xong rồi quay người rời đi với vẻ mặt u ám. Một lúc lâu sau, nụ cười trên mặt Hạ nhược vũ cứng đờ cô như bị người hút đi tất cả sức lực. Hạ nhược vũ rửa, vào thành giường, sự ẩm ướt trong mắt ngày càng dày đặc cô cố gắng chừng mắt, không muốn để cho những giọt nước mắt này rơi xuống. Cô sẽ không rơi lệ chắc chắn là không. Cái gì mà bệnh tim tái phát sắp chết chứ, chỉ là gạt người mà thôi. Người quan tâm mới bị lừa, cô không tin là mặc dù hải không nhìn ra một lời nói láo vụng về như thế. Tất cả mọi chuyện đều chỉ là một cái cơ cô lớn mà thôi. Không che giấu được sự thật là anh rất tàn nhẫn. Chờ tới lúc đường Hồng Xuân và Hạ Minh viễn mang cơm về thì Hạ Nhược Vũ đã hồi phục lại sự bình tĩnh. Sao giờ ba mẹ mới quay lại, con sắp chết đói rồi đây. chương 153, mặt rồng giận dữ. Bác sĩ đã dặn dò là không thể ăn dầu mỡ, ba mẹ mua cho con một bát cháo, làm ngay tại chỗ nên phải chờ. Thêm một lát. Giọng nói dịu dàng quan tâm của đường Hồng Xuân như một cơn gió mùa hè lướt nhẹ qua lòng hạ. Nhược Vũ. Nước mắt mà hạ Nhược Vũ cố gắng lắm mới đè xuống được lại dâng lên lần nữa. Cô làm cách nào cũng không nhịn được nữa. Nước mắt bắt. Đầu rơi xuống. Điều này khiến cho đường Hồng Xuân và hạ Minh Viễn rất lo lắng. Còn không thoải mái chỗ nào à? Nhược Vũ. Mau nói cho mẹ biết đi. Đường Hồng Xuân hỏi với vẻ lo lắng. Hạ Minh Viễn đã chuẩn bị đi ra ngoài gọi bác sĩ. Hạ Nhược Vũ nín khóc rồi cười một tiếng, không sao đâu mẹ, chẳng qua con cảm thấy đói bụng có hơi khó chịu mà thôi. Đứa nhỏ này, dọa ba mẹ giật này mình, đường Hồng Xuân vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Hạ Minh Viễn chưa từng nói câu mềm mỏng nào cũng dịu mặt đi con nghỉ ngơi cho tốt một tuần sau hãng đi làm. Ba còn bệnh thành thế này rồi mà ba vẫn còn nghĩ đến để con đi làm à? Hạ Nhược Vũ nói với giọng điệu vô cùng đáng thương, mẹ mau xem chồng mẹ đi kìa ông ấy định khiến con gái duy nhất của hai người mệt chết hay sao ấy? Đường Hồng Xuân buồn cười. Được rồi, ăn một chút đi rồi nói tiếp. Nếu con không đi làm đàng hoàng thì tiên tiêu vặt sẽ bị giảm phân nữa. Ngoài miệng Hạ Minh Viễn nói thế nhưng ý cười trong mắt ông rất nồng đầm. Hạ Nhược Vũ càng ngang bướng, còn nghi ngờ đời trước của ba là phát xít ba nhẫn tâm nhìn con gái như hoa như ngọc của mình chết đói đầu. Đừng sao, lại nói mê sảng rồi. Hạ Minh Viễn cũng cười mắng một câu, bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng hòa hợp. Hạ Nhược Vũ nói thầm trong lòng rằng chỉ cần hai người, họ khỏe mạnh bình an, vui vẻ là được rồi. Cô không câu mong thêm gì nữa. Mặc dù Hải đi ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ những bệnh nhân và y tá trong hành lang đều. Vội vàng né tránh, sợ rằng mình không cẩn thận lại chọc tới người nào đó. Chỉ là mấy phút mà thôi, nhưng tin tức đã chuyên khắp toàn bộ bệnh viện rồi. Tất cả mọi người đều cách xa khỏi. Khoa phụ khoa, có một số bệnh nhân không biết chuyện muốn đi đăng ký y. Tá đều trực tiếp đăng ký số ở phòng của những bác sĩ khác. Mấy ngày sau đó, trong bệnh viện như bị bóng tối bao trùm, làm lòng người bàng hoàng. Viện trưởng, bác sĩ Hải có chuyện gì vậy? Mấy người trưởng khoa và bác sĩ chuyên khoa tụ lại trong phòng họp nói chuyện. Viện trưởng bắt đầu giả chết cái gì mà có chuyện gì chứ? Trong lòng ông ta vẫn còn đang buồn bực đây này, trước đây bác sĩ Hải cũng chưa từng như thế bao giờ. Đây là lần đầu tiên trong lòng ông ta cũng không chắc chắn lắm. Nhưng lại không, thể để lộ ra là mình không biết gì hết như thế sẽ làm mất uy tín của mình trong mắt cấp dưới. Ông nhìn đi viện trưởng, bầu. Không khí trong bệnh viện đang rất là căng thẳng, bệnh nhân cũng bắt đầu than trời than đất rồi, kêu là không. Giống như đến khám bệnh mà là đang tham gia tra tấn. Bác sĩ Tiểu Vương cũng là bác sĩ phụ khoa, anh ta góp lời, đặc biệt là lầu một của chúng tôi không hề có ai. Người ta tình nguyện đi đường vòng cũng không muốn tới. Đúng thế, người nhà bệnh nhân cũng tới hỏi thăm chúng tôi rất khó xử. Những người khác đều nhao nhao gật đầu. Viện trưởng trừng mắt với vẻ không vui, làm tốt chuyện của các anh là được rồi, quan tâm nhiều như thế để. Làm gì? Ông ta còn đang muốn hỏi đây này, không phải là có cấp trên, có người chịu trận ư, sợ gì chứ? Viện trưởng, nếu như tiếp tục như thế thì bệnh nhân của chúng ta đều sẽ bị các bệnh viện khác cướp đi. Có, người nói với vẻ không vừa lòng. Viện trưởng trực tiếp mang con bò trợ, nếu là anh không hài lòng thì đi tìm bác sĩ Hải mà phản ánh, những bệnh nhân kia thích tới thì tới, dù sao bệnh viện chúng ta cũng không kiếm tiền bẩn. Bệnh viện này vốn là do một đại gia nào đó mở lúc tâm huyết dâng trào cho dù lỗ thì sao chứ, chỉ cần người giàu đó vui vẻ thì có thể xây thêm 10 cái bệnh viện ngay lập tức. Những người bác sĩ này chủ yếu là cảm thấy không vừa ý mà thôi, nhưng cho dù bọn họ có nói toạc môi ra thì viện trưởng đều mặc kệ, bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Mà Lưu Bình thì lại rất bình tĩnh, anh ta không lên tiếng phàn nàn khiến cho viện trưởng rất hài lòng gật đầu. Tán dương, các người nhìn bác sĩ Bình đi, không phải là anh ta làm rất tốt à? Cứ làm bổn phận của mình cho tốt là được rồi. lưu Bình bị gọi tên chỉ có thể nở một nụ cười dối trá, những lúc như thế này thì im lặng mới là sự lựa chọn tốt. Nhất, mười mấy người bác sĩ còn lại đều bị viện trưởng dùng giam ba câu đuổi ra ngoài. Trong phòng họp cũng chỉ còn lại hai người, viện trưởng không thể giả bộ được nữa, ông ta lập tức xoay người. Nhìn người đàn ông đang bình chân như vậy rồi nói với vẻ lấy lòng, trưởng khoa nam, cậu thấy chuyện này thế nào? Có lẽ người khác không biết quan hệ giữa bọn họ nhưng viện trưởng biết rõ, muốn biết nguyên do thì cứ tìm Kiều Duy Nam là được rồi. Còn có chuyện gì được nữa, có người chọc tức mặt rồng chứ sao? Kiều Duy Nam phun hạt của quả nho cuối cùng ra rồi nói với vẻ không quan trọng. Viện trưởng nhìn qua nhìn lại ông ta vẫn không hiểu là ai có thể chọc giận người đàn ông kia trưởng khoa. Nam có thể nói cho tôi biết một chút được không? Kiểu duy Nam rút một tờ giấy ra rồi lau tay, sau đó mới nói tôi thắc mắc vì sao ông có thể làm lên tới chiếc viện. Trưởng được đấy. Viện trưởng cười gượng hai tiếng. Mong rằng trưởng khoa Nam có thể chỉ cho tôi một chút. Ông đi xem mấy ngày nay bác sĩ Hải làm gì thì không phải là biết rồi à? Kiều Duy Nam ăn xong, anh ta phủi tay rồi định rời đi. Trưởng khoa Nam chờ chút tôi vẫn chưa hiểu ý của anh lắm, viện trưởng có chút xấu hổ. Kiều Duy Nam không nhịn được lếp mắt một cái, ông đi xem mấy cuộc giải phẫu bác sĩ Hải làm mấy ngày nay là biết. Viện trưởng nhìn Kiều Duy Nam rời đi, ông ta còn đứng lại lầm bầm tại chỗ, dường như gần đây bác sĩ Hải đâu có giải phẫu nhỉ. Ai dám bảo bác sĩ Hải giải phẫu vào lúc này thì khác gì là tự tìm đường chết sao. Đột nhiên trong đầu ông ta lóe lên một chút gì đó. Dường như lúc trước ông ta từng nghe bác sĩ Hải đã tham gia một cuộc giải phẫu cắt bỏ ruột thừa. Ông ta có chút không nhớ được người kia là ai. À, đây không phải là người phụ nữ trong chuyện xấu lúc trước mà bệnh viện bàn tán sao. Chẳng trách trưởng khoa nam bảo ông ta không có ánh mắt, đúng là không có thật. Viện trưởng tìm tới điểm chính ngay lập tức, ông ta chọn một buổi chiều gió nhẹ dẫn theo mười mấy người cấp dưới của mình đi thẳng tới phòng bệnh của hạ nhược vũ với vẻ hùng hổ. À không, hẳn phải nói là mỉm cười đi thăm bệnh nhân. Hạ Nhược Vũ bỗng nhiên nhìn thấy một đám bác sĩ mặc áo trắng thì có chút hoa mắt, đặc biệt là trên mặt mỗi người đều có một nụ cười hòa ái dễ gần. Trong lòng cô luống cuống, cô nghi ngờ mình không phải là viêm ruột thừa mà là mắc chứng ung thư gì đó, chẳng lẽ là Mạc Du Hải cắt hơn một khúc ruột của cô ư? Chương 154: Dụng ý của viện trưởng Viện trưởng nở một nụ cười hiền lành chỉ còn thiếu cầm tay hạ nhược vũ bày tỏ ý quan tâm của mình mà thôi. Nhưng khi ông ta nhớ tới tính, cách của người nào đó thì vẫn bỏ ý nghĩ này đi. Nói gì thế chứ cơ thể của cô vũ đây rất tốt chúng ta chỉ là tới kiểm tra phòng theo thông lệ thôi. Viện trưởng dừng một chút giọng điệu càng thêm thân thiết và lo lắng. Thuận tiện hỏi thăm cô Vũ ở phòng bệnh ra sao, có chỗ nào không hài lòng cần chúng tôi thay đổi không? Hạ nhược Vũ bị nụ cười nhăn nheo của viện trưởng làm cho sợ giật này mình kiểm tra phòng cũng không cần một viện trưởng đích thân đi chứ. Huống chỉ cô cũng chỉ là bị viêm ruột thừa mà thôi cũng không phải là bệnh nan y có ý nghĩa nghiên cứu gì. Hạ Nhược Vũ tự đánh giá một lát rồi cẩn thận hỏi, mọi thứ đều rất tốt, các bác sĩ và y tá đều rất nhiệt tình, không có chỗ nào cần thay đổi cả. Cảm ơn sự quan tâm của viện trường. Hạ Nhược Vũ không dám nói rằng nếu đuổi cổ mạc du hải đi thì càng tốt hơn, bởi vì nói cũng không có tác dụng gì. Thế à, vậy là tốt rồi. Viện trưởng cười với họ một cái, ông ta quay đầu lại thì vẻ mặt nghiêm túc lên hẳn, các người còn không mau đi kiểm tra cho cô Vũ một chút xem xem còn vấn đề gì không. Vâng thưa viện trưởng, mười mấy bác sĩ chen chúc tới như ông vỡ tổ. Hạ nhược Vũ bị dọa sợ đến nỗi ngồi sát vào thường, cô đưa tay ngăn lại tất cả mọi người, anh, các anh đừng tới đây, sức khỏe của tôi tôi biết tốt lắm. Hạ Nhược Vũ quay đầu kêu cứu với viện trưởng, ông có chuyện gì thì nói thẳng đi viện trưởng, không cần thiết phải làm như thế này. Ngày mai tôi xuất viện rồi, ông nói xem tôi có khỏe không. Viện trưởng hò khan một tiếng, đám bác sĩ đang nhào tới kia rút về như thủy chiều, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hạ Nhược Vũ lấp lánh, rất có xu thế muốn sông lên một lần nữa. Nếu cô Vũ đã cảm thấy cơ thể không có vấn đề gì thì các người ra ngoài làm việc trước đi, viện trưởng giả vờ phất tay ra hiệu cấp dưới đi ra ngoài. Các bác sĩ thấy hết phần diễn của mình rồi thì nối đuôi nhau ra ngoài, người đi cuối cùng còn thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng bệnh trở nên im lặng ngay lập tức, ngay cả hạ nhược Vũ cũng cảm thấy không khí đã mát mẻ trở lại, cô vẫn còn hơi hoảng hốt. Có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không cô Vũ? Gương mặt nhăn nheo của viện trưởng kia cười tùm tìm nhìn Hạ Nhược Vũ. Cười cho đến khi lông tơ của Hạ Nhược Vũ dựng đứng hết lên mới thôi. Hạ Nhược Vũ cười gượng một tiếng rồi nói viện trưởng có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được rồi. Không cần thiết phải bày trò lớn như thế để khiến cho cô đồng ý, không cần ông ta nói thì cô đều sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Thật ra cũng không có gì, chỉ là nghe nói cô Vũ với bác sĩ Hải là quen biết cũ. Viện trưởng vừa nhắc tới chuyện này thì nụ cười trên mặt Hạ Nhược Vũ biến mất ngay tức khắc cô trầm mặt. Xuống rồi nói, viện trưởng hiểu nhầm rồi, quan hệ giữa tôi và bác sĩ Hải chỉ là bệnh nhân và bác sĩ bình thường mà thôi. Không phải là Hạ Nhược Vũ không cảm nhận được sự áp bức ở trong bệnh viện này, nhưng cô vẫn không quan tâm, xem như không biết gì. Dù sao cô cũng không thể tự mình đa tình cho rằng mặc dù Hải tức giận là bởi vì mình. Hạ Nhược Vũ nằm viện gần một tuần lễ, người đàn ông đó còn chẳng thèm lộ mặt một chút. Rõ là khoảng cách giữa bọn họ gần như thế nhưng lại dường như xa tận chân trời. Viện trưởng suy nghĩ một chút ý của Hạ Nhược Vũ, ông ta cảm thấy hiểu rõ rồi than thờ một cách hiếu ớt. Cô Vũ đây là hiểu nhầm bác sĩ Hải của chúng tôi rồi. Bác sĩ Hải luôn phụ trách phụ khoa chưa từng khám cho những bệnh nhân của khoa khác hay là phẫu thuật cho họ. Có thể thấy được cô Hà có một vị trí rất quan trọng trong lòng bác sĩ Hải. Địa vị quan trọng ư, Hạ Nhược Vũ cười một tiếng tự riêu rồi nói với vẻ từ tốn, sợ là viện trưởng hiểu nhầm điều gì rồi. Người mà bác sĩ Hải thích không phải là tôi, là cô Huyền, người thường xuyên tới thăm bác sĩ Hải kia kìa. Sao mà thế được viện trưởng có chút loạn, người khác đều nói là Hạ Nhược Vũ, sao Hạ Nhược Vũ lại nói là một người phụ nữ khác chứ? Hơn nữa trưởng khoa ham cũng vô tình hay cố ý, chỉ về hướng hạ nhược vụ cơ mà. Đừng nói là ghen nhé, viện trưởng càng nghĩ càng thấy có khả năng nên cười chấn an rồi nói cô vũ lo lắng quá. Rồi, mấy ngày nay bác sĩ Hải đều ngồi một mình trong phòng khám, không hề có những người khác. Sao ông biết trong nhà anh ta không có ai? Hai người bọn họ đã ở chung rồi, tôi nghĩ là tin tức của viện trưởng vẫn chưa đổi mới kịp ông có thể đi tìm hiểu một chút. Hạ Nhược Vũ có hơi bực bội, nhưng không ai đưa tay đánh mặt cười cả. Huống chỉ viện trưởng cũng chỉ là muốn giải thoát bệnh viện ra khỏi không khí này mà thôi. Nếu mà muốn tính lỗi sai thì mặc Du Hải mới là người sai. Viện trưởng bị giọng điệu chắc chắn của Hạ Nhược Vũ làm cho lung lay, chẳng lẽ đúng là do tin tức của ông? Ta sai lầm ư, nhìn vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ thì không giống như đang nói dối, nhưng đều đã tới đây rồi. Không thử một chút thì sao mà biết thật hay giả. Tôi biết là yêu cầu này của tôi hơi quá đáng, nhưng hy vọng cô hãy suy nghĩ thay cho những bệnh nhân khác. Mà đi khuyên nhủ bác sĩ Hải giúp chúng tôi được không? Nếu cứ tiếp tục như thế thì chỉ sợ bệnh viện này sẽ sụp đổ mất. Hạ Nhược Vũ nhíu mày rồi trầm giọng nói: Xin lỗi viện trưởng, chuyện này tôi không giúp ông được. Nếu như ông thật sự muốn mời người giúp đỡ thì có thể hỏi cô Huyền. Xin lỗi ông, tôi hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi. Người già đã ra lệnh đuổi khách rồi thì sao mà viện trưởng nghe không hiểu được chứ? Trước đó dẫn người tới quay giày Hạ Nhược Vũ là đã có chút ngượng ngùng rồi. Sau khi Hạ Nhược Vũ nói như thế thì vẻ mặt của viện trưởng càng thêm lúng túng. Vậy thì cô Vũ nghỉ ngơi trước đi có chuyện gì? Thì cứ nói với bác sĩ chúng tôi. Làm phiền ông rồi. Hạ nhược Vũ vẫn rất lịch sự tiễn người đi. Nếu không phải là ba mẹ cô cưỡng chế cô nằm viện theo dõi một tuần thì có lẽ cô đã làm đơn xin ra viện từ lâu rồi. Chỉ cần hô hấp chung một bầu không khí với người kia thôi là cô đã cảm thấy hoảng hốt rồi. Trong khoảng thời gian này... Dương Minh Đức từng tới một lần, anh ta bảo rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Ban đầu hai người cũng không phải là loại tình cảm đó, sau khi cô suy nghĩ một chút thì cũng không nói thêm gì. Mà hàn công danh thì càng ngày càng chịu khó vào viện, mới đầu ba mẹ cô đều rất qua loa, nhưng biểu hiện cẩn thận của anh ta khiến sắc mặt và thái độ của hai người dịu đi rất nhiều. Khiến hạ nhược vũ thức đến nỗi ăn cơm không ngon, hạ nhược vũ càng ngày càng dính dai như đìa. Mà lại hạ, nhược vũ còn chưa khỏi hẳn, không thể vận động mạnh nên chỉ có thể xem. Anh ta như không khí. Hạ nhược vũ còn đang nghĩ cố gắng nhịn thêm một ngày là có thể xuất viện, hết lần này đến lần khác lại gặp được chuyện bực bội của viện trưởng này. Nhược vũ nghe nói cô bệnh rồi nên tôi tới thăm. Mấy ngày nay tôi bận quá nên chưa kịp đi thăm cô, xin lỗi. Nhé, Lục Khánh Huyền vừa nói vừa xích lại gần người đàn ông bên cạnh. Cơ thể của mặc dù hải cứng đờ, nhưng cuối cùng cũng không có đẩy cô ta ra. Anh chịu đựng sự khó chịu trong lòng, ánh mắt thâm thúy nhìn. Chằm chằm hạ nhược vũ càng ngày càng gầy gò kia. Chỉ mấy ngày không gặp mà cô đã gầy đến vậy, giống như là chỉ cần gió lớn một chút thì có thể thổi bay hạ nhược vũ vậy. Cánh mấp máy môi, trong mắt đều là sự lạnh lẽo. chương 155 tổn thương lẫn nhau. Hạ Nhược Vũ không phải kẻ có tâm nhìn hạn hẹp, cũng không phải mù thị lực nắm chấm giúp cô thấy được rõ. Giảng sự không vui trong mặt người đàn ông, trong lòng cô cười mỉa mai một tiếng, trên mặt treo một tia cười giả tạo biết ngại là tốt câm miệng cô lại. Mỗi lần nói chuyện với Hạ Nhược Vũ, Lục Khánh huyền kiểu gì cũng bị nghẹn lời, người phụ nữ đáng chết này. Chẳng lẽ không biết lời nói xã giao là gì sao, cô ta không tin hạ nhược vũ nghe không hiểu lời cô ta nói. Cô ta liền ra vẻ áy náy đáng. Thường, đều là do tôi không tốt gần đây cơ thể không thoải mái còn phiền du hải chăm sóc. Nếu tôi sớm biết, nhược vũ nằm viện sẽ không kéo dài tới bây giờ, khiến nhược vũ tức giận. Với tôi, không đâu cô vui là được. Hạ nhược vũ cười như không cười mà nhìn cô ta cho đến khi ánh nhìn chăm chầm của cô khiến cô ta phải ngượng ngùng tránh né mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Nếu hỏi cô học được điều gì từ Mặc Du Hải, khả năng chính là khi thế anh cho người ta một cảm giác không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người không đến vài giây đồng hồ sẽ không nhịn được muốn trốn. Mặc dù cô không học được hoàn toàn, nhưng cũng được một hai đủ để đối phó với dạng nhân vật nhỏ như Lục Khánh Huyền này. Lục Khánh Huyền thấy không? Chiếm được lợi ích gì trên người hạ nhược vũ, liền yếu ớt nói với người đàn ông bên cạnh, du hải chúng ta đừng. Quấy dây nhược vũ xuống lầu giải tỏa nữa chúng ta lên lầu kiểm tra đi. Đi thong thả không tiễn hạ, nhược vũ không quan tâm nhún vai, nhưng người né ra cho bọn họ đi trước. Có một câu nói xa xưa thế này, kỹ nữ kết đôi với chó tồn tại muôn đời. Câu này cũng áp dụng được cho đôi cầu nam nữ này. Cơ thể Mạc Du Hải khẽ động cặp mắt sâu không thấy đáy, giọng trầm thấp không nói ra được lạnh lẽo cưng rắn, hạ nhược vũ thu lại lời em vừa. Nói, bác sĩ Mạc tôi nói gì sao? Hay là câu nói kia đâm đúng chỗ đau của anh? Hạ nhược vũ cười trong mặt lại lué lên tia lạnh lẽo, học theo giọng điệu nghiêm túc của anh. Em biết cơ thể khánh huyền không tốt không chịu được kích thích, ánh mắt bức người của Mạc Du Hải nhưng muốn xem thấu cô. Trong lòng Hạ Nhược Vũ lạnh lẽo, làm ra da vẻ bừng tính, thật sao? Tôi thật sự không biết trời có mắt rồi, vậy mà lại mắc căn bệnh này, cô Lục cô nên chuẩn bị kỹ càng liên hệ nhà tang lễ đi nhỉ? Nếu không quen ai, tôi có thể giới thiệu cho cô một người, lấy quan hệ của tôi cam đoan giảm được 20%. Miệng của Hạ Nhược Vũ không phải đọc bình thường, Lục Khánh huyền tự biết vấn đề của bản thân nghe song sắc mặt liền lúc xanh lúc. Trắng, nhưng không dám trở mặt vì mặc dù hải vẫn còn đang ở cảnh Cô ta vừa ấm ức, vừa sợ hãi nói. Nhược vũ, xin lỗi, tôi không biết tôi làm gì sai mà chọc tức cô tôi nhất định sẽ chú ý. Bề ngoài thì ra da vẻ chịu đựng ấm ức, không chừng trong lòng đang mắng cô cả trăm lượt nhưng như vậy cũng. Không hạ nhược vũ thấy thoải mái trong lòng. Ha ha, cho cô giả làm bạch liên bông, có tức cô cũng phải nhịn lại cho tôi. Cô Lục nói những lời này làm tôi thật sự không nhận nổi đâu, nếu cô kích động vu khống tôi thì sẽ có người tìm tôi tính sổ đấy. Ánh mắt cô vô tình hoặc cố ý nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của người đàn ông. Nhược vũ cô đừng như vậy, tôi thật sự không có ý này, Lục Khánh Huyền ấm ước sắp khóc. Hạ Nhược vũ nhìn biểu cảm buồn nôn của Lục Khánh Huyền, thật sự không muốn cùng cô ta tiếp tục nói nhảm nữa, không nhìn hai người trước mặt, cô bèn rời đi. Người còn chưa xoay hẳn, cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay lớn nắm lấy cơ thể bị kéo ngược lại, anh nói em. Được đi rồi à? Hạ nhược vũ ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì không, khiêu khích nói, sao, bác sĩ mặc muốn thay người. Trong lòng ra mặt còn muốn ra tay với một bệnh nhân vừa làm phẫu thuật chưa khỏi hẳn như tôi à? Cô đã thấy được mặc Du hải có thể vì Lục Khánh Huyền làm đến nước này. Lục Khánh Huyền rất vui trong lòng. Nhưng trên mặt lại giả bộ lo lắng nhìn qua hai người họ. Xin lỗi, mặc dù hải mím môi, lạnh lùng khiếp người. Hạ nhược vũ nói mình không để ý nhưng khi đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của anh, ngực vẫn đau rút từng cơn, nụ cười thoáng nở nhẹ trên gương mặt, nếu như tôi không làm thì sao? Lực trên cổ tay không khỏi tăng thêm, sự đau đớn truyền ra cô lại vẫn duy trì nụ cười không quan tâm trên khuôn mặt. Cho đến khi sự băng lãnh ngưng lại từng chút một trong mắt anh cô vẫn không muốn cúi đầu, nghĩ đến thái độ kiên quyết muốn phủi sạch quan hệ của cô với anh trong lòng lại cứng rắn, đẩy người phụ nữ đang dựa vào mình ra, rút ngắn khoảng cách với cô. Anh không dùng đến hai phần lực cơ thể của cô cứ như không có trọng lượng, dễ dàng bị kéo tới, anh có thể thấy rõ sự chật vật vừa lướt qua trong mắt cô, nhưng vẫn tràn ngập vẻ cuột cường, không khuất phục mà nhìn. Chằm chằm anh. Trong mắt sượt qua một bóng đen, nhanh đến nỗi ngay cả Lục Khánh Huyền đứng gần anh cũng không thấy được bề ngoài Mạc Du Hải đang ra mặt thay cô ta, nhưng không hiểu vì sao Lục Khánh Huyền lại cảm giác Mạc Du Hải đang quan tâm hạ Nhược Vũ. Du Hải, được rồi, đừng tức giận, sức khỏe của Nhược Vũ còn chưa hồi phục chúng ta nên đi lên lầu trước đi. Không ai để ý tới cô ta, loại cảm giác bị người ta bài trừ này khiến cho cô ta mơ hồ thấy bất an ngay khi Hạ Nhược Vũ có hơi hoảng hốt, không biết mặc Dù Hải có ý đồ gì khác hay không còn chưa truy đến cùng, một giọng nói không nặng không nhẹ ngăn cản hai người tiếp tục đối mặt nhau. Dù Hải, ngực em có chút thở, không nổi. Sự diễu cợt trong mắt Hạ Nhược Vũ càng sâu, lại còn giả cho siếc này, nhưng mà vẫn có người dính chiêu. Người đàn ông khựng lại một chút, rồi buông tay cô ra, đi đến bên cạnh cô ta nói, tôi đưa em lên lầu kiểm tra trước. Thấy trong mắt hạ nhược vũ lóe lên tia diễu cợt, anh cũng không nói gì, đưa lục khánh huyền lên lầu. Hạ nhược vũ cứng đờ người, nghe tiếng bước chân dần dần biến mất phía sau, khóe miệng cong lên một nụ cười. Chua chát chẳng phía nói không quan tâm rồi sao, nhưng khi nhìn thấy mạc. Dù hải tim lại không nhịn được đập mạnh cuối cùng tự tổn thương lại chính mình. Thật lâu sau cô mới chậm rãi xuống lầu. Ánh năng trên đỉnh đầu trói đến lóa mắt những khi phản chiếu trên người cô lại dường như không có chút. Nhiệt độ này, có phải ngay cả ánh nắng cũng ghét bỏ cô rồi không? Hạ nhược vũ ngẩng đầu xuyên qua kẻ tay nhìn mặt trời, nhìn được hai giây thì từ bỏ, mặt trời vẫn trói trang. Như vậy, người bình thường vốn không chịu được. Cô đi ngược lên trên như vậy, cuối cùng cũng sẽ ngã xuống thịt. Nát xương tan, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Giống như lúc đầu cô không nên bắt đầu đoạn hôn nhân giả này với Mạc Du Hải, như vậy sẽ không có đoạn nghiệt xuyên này. Đi đến công viên nhỏ trong bệnh viện trên bãi cỏ có thể thấy được từng đoàn người. Mỗi bệnh nhân sẽ có một, hai người vây quanh chỉ có một mình cô lẻ loi chơi chọi. Cô giống như là mất cảm giác đi vòng quanh bãi cỏ một vòng chán dịm ra một lớp mồ hôi, nhưng cô vẫn cúi đầu tiếp tục đi một vòng trong như vậy.